Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 541 Chương 541 sau khi lấy được hết cơ duyên của tiên cổ đạo hồ, quân tiêu giao bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Lúc này, Long Cát Công Chúa nãy giờ im lặng đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện đó Có chuyện này ẹ Long Cát Công Chúa do dự, muốn nói lại thôi. Bản cung rất cần sát rồng đó. Lòng các công chúa hiếp sâu một hơi, lòng ngực phập phòng. Nếu như không phải vì quá muốn, lòng các công chúa tuyệt đối không chịu xuống nước lên tiếng. Nhưng ả thật sự rất cần cái xác rồng này, bởi vì lòng các công chúa muốn tự tay dê tê cờ hờ tê Ngao Loan. Mà biểu ca của Ngao Loan lại là một trong tứ đại vương giả trẻ tuổi lòng nhân tộc Ngao Quang Thái Tử. Dê tê cờ hờ tê Ngao Loan chắc chắn sẽ làm mất lòng Ngao Quang. Mặc dù bây giờ thực lực của Long Các công chúa không yếu nhưng muốn đối đầu với Ngao Quang thì vẫn hơi miễn cưỡng. Nếu như có thể luyện hóa xác rồng có huyết mạch ứng long này, thực lực của Long Các công chúa chắc chắn sẽ tăng vọt. Cộng thêm bản thân ả là quái thai cổ đại, tiềm lực của bản thân rất thâm hậu, nói không chừng có thể đột phá thiên thần cảnh dựa vào việc này. Nghe thấy lời Long Các công chúa nói, nhóm quân Mộc Lan đều trợn tròn mắt. Long Các công chúa là thiên kiêu của Tổ Long Sào. Bây giờ ả lại lên tiếng đòi sát rồng của quân tiêu giao. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng nổi. Suýt chút nữa là nhóm quân Một Lan đã cho rằng đầu óc Long Cát Công Chúa có vấn đề. Quân tiêu giao chẳng hề cảm thấy bất ngờ, hắn thẳng nhiên nói, Ấy Long Cát Công Chúa, ngươi cảm thấy ta giống đồ ngốc lắm à? Long Cát Công Chúa im lặng lắc đầu. Vậy ngươi là đồ ngu à? Quân tiêu giao hỏi tiếp. Long Cát Công Chúa tiếp tục im lặng lắc đầu. Vậy ngươi ngây thơ đến cỡ nào mới cho rằng ta sẽ tặng sát rồng cho ngươi vô điều kiện?" Quân Tiêu Dao cười nhạt. "Chuyện này quả đúng là buồn cười." Mặc dù Quân Tiêu Dao cũng không cần sát rồng lắm, nhưng hắn không thể tùy tiện giao nó cho Long Các công chúa được. Hắn đâu phải nhà từ thiện, huống chi bây giờ Long Các công chúa còn đứng ở phe đối đầu với hắn. "Đúng rồi, không phải ngươi luôn muốn chấm dứt ân oán với bản thần tử sao? Bây giờ bản thần tử cho ngươi cơ hội này." Ra tay đi." Quân Tiêu Dao chấp tay, lạnh nhạt nói. Trong đôi mắt xinh đẹp của Long Các công chúa lóe lên ánh sáng, sau đó ả tiếp tục lắc đầu. "Bây giờ bản cung không phải là đối thủ của ngươi." Xem ra Long Các công chúa cũng hiểu rõ hiện thực. Trước kia ả rất kiêu căng, thân phận vô cùng cao quý nên chẳng xem ai ra gì. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc với Quân Tiêu Dao trong một thời gian ngắn, Ả mới nhận ra thân phận địa vị của bản thân chẳng đáng là gì trước mặt quân Tiêu Dao. Long Các công chúa không ngốc, chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết. "Xem ra ngươi cũng hiểu biết đấy." Quân Tiêu Dao nói. Hắn nhìn lướt qua Long Các công chúa, đổi chủ đề, "Ờ ngươi muốn sát rồng cũng không phải là không được, nhưng bản thần tử có một điều kiện." Đôi mắt xinh đẹp của Long Các công chúa sáng lên. "Ngươi nói đi." Long Các công chúa vội vàng nói, Dù sao ở trước mặt Quân Tiêu Dao, ả cũng đã mất hết mặt mũi, cũng chẳng ngại gọi thêm hai tiếng chủ nhân. Rất đơn giản. Bây giờ bản thần tử tạm thời thiếu một tọa kỵ, người miễn cưỡng cũng coi như là đủ tư cách. Quân Tiêu Dao nói. Lời nói của hắn nổ tung trong đầu Long Các công chúa, khiến ả choáng váng. Mãi một lúc lâu sau, ả mới ngạc nhiên hỏi lại, "Ơ ngươi muốn cưỡi bản cung à?" Long Các công chúa hoàn toàn không ngờ Quân Tiêu Dao lại muốn cưỡi ả thật. Với tính cách của Long Các công chúa ngày xưa, chỉ e là Ả đã tung một chưởng từ lâu. Thế nhưng bây giờ dù Ả có muốn ra tay cũng không dám, bởi Ả đánh không lại Quân Tiêu Giao. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Quân Tiêu Giao, Long Các công chúa chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cái tên Quân Tiêu Giao này rất xấu xa. Ở trên đời này, muốn đạt được thành công thì cần phải nỗ lực. So với cái xác rồng quý giá này, ta cảm thấy điều kiện đó không hề quá đáng. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Long Các công chúa im lặng. Hoàn toàn chính xác. So với xác rồng quý giá, chỉ làm tọa kỵ một thời gian thì chẳng tính là gì. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn bọn họ sẽ tranh nhau làm tọa kỵ của Quân Tiêu Dao vì cái xác rồng này. Nhưng ả là ai? Là quái thai cổ đại của Tổ Long xà, là công chúa long tộc mang huyết mạch cao quý. Đây không phải vấn đề có làm được hay không, mà là vấn đề về tôn nghiêm. Mặc dù ả chỉ phải làm tọa kỵ của quân tiêu giao trong thế giới tiên cổ, nhưng ma sau chuyện này truyền đến tiên vực thì thanh danh của công chúa Long tộc như ả biết để đi đâu chứ? Thấy vẻ mặt Long các công chúa thay đổi xoành xoạch, quân tiêu giao khẽ lắc đầu, nói: "Ê nếu như vậy thì cũng dễ thôi, bản thần tử không ép bất cứ ai cả." Bây giờ Long các công chúa là người sinh cỏ người ta chứ không phải là hắn. Long các công chúa nghiến chặt răng. Sức hấp dẫn của cái xác rồng kia quá trí mạng. Nó có huyết mạch ứng long thái cổ, nếu có thể luyện hóa được thì việc đột. Phá thiên thần cảnh cũng không phải không thể. Nếu long các công chúa dê tê hơ tê ngao loan, ác sẽ dẫn tới việc bị ngao quang và long nhân tộc trả thù. Nếu ả muốn có được năng lực chống lại bọn họ, nhất định phải có được sát rồng. Thế nên, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của long các công chúa hiện lên vẻ quyết tâm. Được, bản cung đồng ý với ngươi. Một câu nói của ả khiến cả đất trời đều im lặng. Thân thể mềm mại của ả chấn động, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một lát sau, có tiếng rồng gầm vang lên, Long Các công chúa hiện ra bản thể, biến thành một tiên nữ long mãnh mai. Tiên nữ long này có vóc dáng mãnh mai thon dài, do có huyết mạch thương long cổ hoàng nên vảy rồng hiện lên màu xanh nhạt, còn có vân sáng màu cầu vồng. Hết chương 541. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.com. മ